em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ. Và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Nắng Gắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lên muốn lấy được sức mạnh từ cái huy hiệu của mặt trời đêm tối thì đã nhờ thầy cốt gây ra một số cái vụ án tâm linh để cho hắn được đi điều tra và bí mật rút ra cái sức mạnh của cái vật phong ấn 30782. Và đồng thời chắc là cũng muốn biết thêm một chút bí mật đại khái như là những cái phương thuốc như lần trước khi mắn xâm nhập vào trong đó. Mặc dù có bị thương một chút nhưng lấy được rất là nhiều thông tin hữu ích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ, màu ở trên cao, làm cho giáo đường mò, vốn tối tăm trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Lên với mũ phớt trên đầu gối, chân thì dựa vào gậy, yên lặng ngồi trên chiếc ghế ở hàng đầu tiên bên trái lối đi nhìn cái bục thánh ở phía trước nơi đó không có bức tượng mà chỉ có một chiếc thánh huy rất lớn lấy màu đen thẫm làm nền màu lóng lánh điểm xuyết bao quanh một cái mặt trăng khuyết màu đỏ rực trên bức tường đằng sau thánh huy có những cái lỗ tròn thì ánh sáng bên ngoài chiếu vào tụ lại thành những điểm sáng nhỏ hệt như là kết nối với đêm tối chung quanh để tạo nên những ngôi sao sáng trên bầu trời bất kể là nữ thần đêm tối mặt trời vĩnh hằng hay là chúa tể bão táp Tất cả những vị thần chính thống đều không để lại hình tượng cụ thể. Những gì được cung phụng, sung bái đều là biểu tượng của bọn họ. Đây dường như là một biểu hiện khác của không thể nhìn thẳng vào thần. Lên để mặc cho suy nghĩ của mình bay xa, không vội vã nhân lúc được ở một mình trong coi vật phong ấn 30782 mà chế tạo bủa chú Viêm Dương. Hắn cho rằng làm chuyện này thì bắt buộc phải cẩn thận, kiên nhẫn và chờ đợi. Trong mười mấy phút đầu, bất cứ lúc nào Leona và Conley đều có thể tiến vào để nhắc nhở hắn những gì cần chú ý trong bầu không khí lặng ngắt đó thời gian nhanh chóng trôi đi lên bỗng hồi phục tinh thần lấy đồng hồ bỏ túi ra nhấn chót mở để xem giờ đã qua 20 phút rồi hắn thì thầm một câu rồi đặt cái mũ phớt tơ lụa với chiếc gậy mà bạc qua một bên đứng dậy đi tới một góc trông khá là khuất ở gần bục thánh đầu tiên hắn quay mặt vào bục thánh nhưng khi nhìn thấy chiếc thánh huy bóng tối cực lớn cùng với cảnh tượng thần thánh giống như bầu trời đêm kia Hắn lại chợt thấy trột dạ và không được tự nhiên, thế là hắn mới quay lưng lại với bục thánh. Sau đó hắn gỡ vật phong ấn 30782 ra khỏi túi áo, cuối người đặt chiếc huy hiệu màu vàng nhạt trông khá là xưa cũ này xuống đất. Lên nhìn ký hiệu mặt trời tràn ngập ý chiều tượng kia, lại lấy một khúc nến trộn với đàn hương, đặt nó ở dưới vật phong ấn 30782. Đây là phương pháp thực hiện nghi thức, hai nguyên tố mà hắn học được từ chỗ mặt trời vĩnh hẳng. Dùng đồ vật liên quan chặt chẽ tới thần linh để tượng trưng trực tiếp cho vị thần đó và dùng cây nến đại diện cho chính bản thân mình. Lên hít vào một hơi khiến tâm tình có vẻ đang căng thẳng kia trùng xuống. Hắn lại móc ra những món đồ cần cho việc làm nghi thức, bao gồm một con dao khắc, hai lá vàng mỏng, hoa mặt trời viền đen, hoa mặt trời viền trắng, hoa mặt trời viền vàng hỗn hợp với tinh dầu mặt trời được chiết xuất, bột cam tây vàng và bột rosemary làm xong xuôi hết thảy lên nhanh chóng dùng chiếc muỗng bạc nghi thức khiến linh tính chảy xuôi hắn đi một vòng quanh đàn tế đơn sơ này tạo ra một bức tường vô hình và kín kẽ hắn ngồi xổm xuống đặt muỗng bạc xuống đất chìa tay phải ra dùng linh tính ma sát ngọn nến tượng trưng cho bản thân trong ánh sáng lay lắt và lờ mờ lên cầm tinh dầu mặt trời nhỏ một giọt lên ngọn nến một tiếng xì vang lên sương mù ảo ảnh trào ra mang theo mùi hương của ánh nắng mặt trời Sau khi đốt xong bột cam tây vàng và rosemary, lên cầm con dao với miếng vàng đứng lên, lùi lại một bước dùng tiếng hêm cổ mà thì thầm. Máu của mặt trời vĩnh hẳng ngài là ánh sáng bất diệt là hóa thân của trật tự, là vị thần của khế ước, là người bảo vệ cho việc buôn bán. Ánh sáng bất diệt, hóa thân của trật tự, thần của khế ước, người bảo vệ việc buôn bán đều là một bộ phận cho tôn danh của mặt trời vĩnh hẳng. Nếu không có tiền tố máu của mặt trời vĩnh hằng Nghi thức bắt buộc phải được thần linh đáp lại thì mới có thể tiếp tục. Nếu như làm vậy, lên nghi ngờ là mặt trời vĩnh hẳng sẽ nhận ra mình là cả bất kính đã nhìn thẳng vào thần. Đến lúc đó, Leona và con lây bước vào e rằng chỉ thấy một đống cho tàn màu đen còn sót lại. Và lại nghi thức này bắt buộc phải sử dụng tiếng hêm cổ, tiếng ngôn ngữ bắt nguồn trực tiếp từ thờ cúng thiên nhiên. Chỉ có loại ngôn ngữ không có bảo vệ nhưng lại có hiệu quả tuyệt vời như nó mới có thể khiến chú ngữ đi vòng qua mặt troi vinh hang chỉ thẳng tới thánh huy mặt trời biến dị. Cùng lúc đó, vì là đánh cắp sức mạnh của thần linh, nên không cách nào bói toán trước xem việc này có thuận lợi hay không. Hắn cho rằng điều này sẽ khiến hắn lại phải đối mặt trực diện với thần linh, cho nên chỉ có thể cẩn thận đọc phần chú ngữ tiếp theo. Tôi khẩn cầu ngài ban cho tôi sức mạnh, ban cho năng lượng hoàn thành bùa chú viêm dương. Hỡi máu của mặt trời vĩnh hẳng, xin hãy truyền sức mạnh của mi và bùa chú của ta cam tay vàng thảo dược thuộc lĩnh vực mặt trời xin hết truyền sức mạnh của mi cho bùa chú của ta khi chú ngữ sắp đến phần cuối lên đột nhiên cảm thấy trước mắt hắn như có thứ gì đó đang phát sáng chiếc quy hiệu màu vàng nhạt mang phong cách xưa cũ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói loá trông hệt như mặt trời đang giáng xuống mặt đất vậy lên nhất thời rơi vào trong sự nóng bức cực độ tóc nhanh chóng nóng rực dường như là sắp bốc cháy Đôi chân hắn như trần trụi dẫm lên cát vàng. Khi được mặt trời ban trưa chiếu xuống, khuôn mặt và cơ thể bị gió nóng, thổi tới từ bốn phương tám hướng, mài cọ lên người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình phải làm cái gì đó để dẫn sức mạnh như đang thiếu đốt kia ra, không thì hắn sẽ biến thành một cây nến sống mất. Lên gần như không cần suy xét giơ hai tay lên. Trong tình huống khi ý nghĩ sủng sục như nồi cháo sôi, dựa vào sự phối hợp giữa linh tính và gió nóng, Tân theo trí nhớ bản năng và nghi thức dẫn dắt, hắn bắt đầu dùng dao vẽ ký hiệu biểu tượng. Thần số tương ứng, ký hiệu mà Pháp và chúng ngữ cổ xưa lên hai mặt của tấm vàng. Bên ngoài giáo đường, Leona đang đứng trong bóng dâm để tránh cái nắng nóng chiếu vào người. Đột nhiên anh ta phát hiện, ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt hơn hẳn, dường như tiết trời, nóng bức vào đầu tháng 7. Anh ta nhào mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên nền trời xanh lam kia, không có lấy một bóng mây, chẳng có chút bụi bạm nào. Trong xanh phẳng lặng đến mức khiến người ta phải khen ngợi Tiết trời kỳ quái Ở bên kia còn lầy cũng chú ý tới sự biến hóa của ánh nắng Leona đang định khẽ cười đáp lại chật nghiêng đầu Hai hàng lông mày của anh ta nhíu lại Dùng mắt nhìn kỹ về phía giáo đường May là Roxanna không ở đây Không thì quấy sẽ kêu ca là nắng nôi Sẽ khiến da rẻ quấy dám đen hết cả Leona thu hồi tầm mắt mỉm cười nói Ánh nắng gây gắt duy trì được mấy phút đồng hồ, rồi dần mờ đi, mọi thứ trở về như cũ. Mà bên trong giáo đường, Lên đang khắc nét cuối cùng. khi kỷ hiệu mà pháp biểu tượng cho ánh sáng được hoàn thành, linh tính của mặt trên và mặt dưới của miếng vàng chợt gắn kết lại thành một thể, cũng thu gom thuộc tính trí kim vào trong. Không, đây càng gần với thần tính rồi. Lên rốt cuộc thoát ra khỏi cái nóng khủng khiếp, tỉnh táo nhìn kỹ hai tấm bùa chú viêm dương ở trong tay. Màu vàng sáng rực bên ngoài của nó đã tối đi, hoa văn vừa xưa cũ vừa phức tạp, cảm giác ấm áp chảy ra, rót lên làn da của Klen. Không tệ, cuối cùng ta đã có quần bài tẩy tương đối lợi hại. Klen lặng lẽ cảm thắn, hắn đặt chú ngữ mở bùa chú viêm dương bằng từ ánh sáng trong tiếng hêm cổ. Ta muốn ánh sáng là có ánh sáng ngay, ta. Hắn tự cười một mình, rồi cắt bùa chú viêm dương vào túi áo khoác, không đặt chung với bùa chú an hồn ngủ say và cảnh mơ. Bởi vì như vậy sẽ tạo ảnh hưởng lên những bùa chú này, khiến thời gian duy trì hiệu quả của chúng sẽ bị giảm đi. Ờ, quy lực của bùa chú viêm dương này có thể được bảo tồn trong ít nhất là một năm, thậm chí lâu hơn. Lên thu hồi dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn trước thánh huy mặt trời biến dị dưới đất. Thấy bề ngoài của nó không thay đổi, sự ấm sữa am va tinh thuần vẫn đang đồng hóa chung quanh. Lên hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng kết thúc, nghi thức, cởi bỏ bức từng linh tính. Mãi tới lúc này hắn mới có lòng dạ kiểm tra lại bản thân Phát hiện quần áo lót bên trong gần như đã ướt nhập Khuôn mặt thì mướt mát mổ hôi Mép tóc hơi quăn lại May quá Lên thở hắt ra đầy vui mừng Hắn cất đồ đi Quay lại chỗ ngồi lúc trước Mệt mỏi ngủ tiếp đi ngay trên ghế Cho tới lúc bị tiếng bước chân đánh thúc Hắn mở choáng mắt ra Sờ bồ chú viêm dương theo bản năng Để xác nhận xem nó còn tồn tại hay không Trạng thái của anh có vẻ không được tốt lắm Leona bước vào giáo đường mở miệng hỏi, lên gã dây hai bên Thái Dương đứng lên cười nói: vì tôi sắp đạt tới giới hạn rồi. Anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra nhìn giờ đúng lúc đến lượt anh cành giữ vật phong ấn 30782. Còn chưa nói xong thì lên đã tháo thánh huy mặt trời biến dị xuống rồi thản nhiên đưa nó cho Leona. Leona dõi mắt nhìn lên đi ra khỏi giáo đường thu hồi dáng vẻ cà lơ phát phơ. Chăm chú nghiêm túc quan sát vật phong ấn 30782 Và mặt hắn dần hoang mang thấy rõ Sau khi luân phiên canh gác xong Ba kẻ gác đêm lên đường về nhà Trước đó bọn họ đã dặn giáo sĩ Sai Chú ý tình hình của thị trấn Một khi lại có chuyện nghi ngờ liên quan tới ma quỷ Thì lập tức phải gửi điện tín Tới giáo đường xanh Celina Tầm 7 giờ 20 phút tối Bọn họ rốt cuộc về tới phố Giotelande Giao nộp vật phong ấn 30782 Sau khi xác nhận là đội trưởng không phát hiện điều gì khác lạ, lên vui vẻ rời khỏi công ty bảo an gai đen về nhà trước 8 giờ. Hắn lấy chìa khóa mở cửa nhà ra, đột nhiên thấy một bóng người xa lạ đứng bên trong. Đây là một cô gái rõ ràng chưa tới 20, mặc bộ quần áo cũ, màu xám trắng, đang cố gắng lau chùi nhà bếp. Cô ta có mái tóc đen và đôi mắt nhỏ màu nâu, mũi tẹt, khuôn mặt trông khá là bình thường. Ai vậy? Lên sửng sốt. Rồi sau đó mới nhớ ra, có lẽ cô ta là hậu gái, làm việc vặt tới thử việc. Lúc này Benson hạ tờ báo xuống nhìn em trai, mỉm cười lên tiếng. Mấy công ty không cho nhân viên tăng việc đúng giờ, luôn khiến người ta ghét. Nhưng số tiền lương mà công ty đó chi trả có thể an ủi vết thương lòng, lên cười đáp lại. Chờ số tiền 300 bảng của chính nghĩa gửi vào tài khoản, hắn sẽ nói chuyện tiền lương tăng lên 6 bảng một tuần cho Benson và Melissa làm cho bọn họ không phải quá sầu lo về tình hình tài chính của gia đình nữa Len vừa nghĩ vừa đặt gậy và bỏ mũ ra, đi tới phòng khách kẽ nói các anh lựa chọn xong rồi à hôm qua hắn đã sử dụng tư liệu với ba cô hầu gái để xem bói đều nhận được kết quả là phù hợp vì vậy hắn giao toàn quyền quyết định cho anh trai và em gái Ở bèo là lương một tuần là năm so rất sẵn sàng và cũng có năng lực học nấu nướng cô ta hy vọng sau này có thể trở thành nữ đầu bếp gia đình Như vậy tiền lương của cô ta sẽ tăng lên gấp đôi. Cha của cô ta là công nhân xưởng sắt thép liên hợp của tin gần, còn mẹ là người giật quần áo thuê. Benson cười khẽ trả lời. đương nhiên, điều khiến anh và Melissa quyết định thì lại do một nguyên nhân khác. Hai hầu gái kia đều tín ngưỡng chúa tể báo táp Chỉ có cô gái này là tín đồ của nữ thần. Cá nhân anh thì không bài xích tín đồ của chúa tể báo táp nhưng Melissa có vẻ không thích. Thái độ của Melissa không phải là không thích, nói chính xác hơn, phải là thông cảm cho nỗi bất hạnh của họ, nhưng lại giận vì họ hèn nhát không dám đấu tranh. Đúng vậy, câu nói của lỗ tấn. lên nhớ tới những gì em gái thể hiện từ trước đến nay, buồn cười ra mặt. Benson không nói gì thêm, anh đặt tờ báo xuống mà đứng dậy. Chú đã về rồi, vậy thì chúng ta hưởng dụng bữa tối thôi nào. Ngày hôm sau, lên với tâm tình vui vẻ bước vào công ty bảo ăn gai đen. Chào buổi sáng, Rosanna nhìn quanh một vòng. Lão nèo bệnh rồi. Trưa này chúng ta đi thăm lão ấy nhé, được không? neo bệnh à? Lên kinh ngạc hỏi lại, không phải là nghi thức ngừng tiêu chảy lại khiến ông ta bị táo bón nghiêm trọng đấy chứ? à, từ khi ông ta mơ hồ biết được phương pháp đóng vai, việc đột nhiên sinh bệnh cũng là có khả năng. Tuổi đã cao, tinh thần yếu ớt, quá nửa là cơ thể sẽ bệnh tật theo. Rosanna gật đầu thật mạnh, đúng vậy, ông ấy thuê người đến xin nghỉ với đội trưởng. Lên khẽ gật đầu nói, Vậy giữa trưa chúng ta đi thăm ông ấy? Ôi, nói ra thì lão Neo cũng đáng thương thật, vợ thì mất sớm, con cái thì không rõ đang bận rộn ở thành phố nào, bị bệnh thì cũng chỉ có thể cô độc bất lực nằm ở nhà. Hắn đang nhớ lại chuyện hắn gặp được khi lần đầu tới nhà Neo. Ngạc lên cảm thán như thế, Roxanna mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi lại hắn, ông ấy, ông ấy kết hôn từ bao giờ vậy? Cái gì? Lên bị câu hỏi của Roxanna làm cho đờ người ra, Hồi tưởng lại với đôi chút mờ mịt. Lúc trước tôi tới nhà neo chính là vào tháng trước, phát hiện có một cây đàn dương cầm trong phòng khách của ông ấy. neo nói với tôi là người vợ đã khuất của ông ấy rất yêu âm nhạc. Nói tới chuyện này, Glenn chật giật mình bỗng nảy lên một ý tưởng không được tốt đẹp cho lắm. Rosanna cau đôi lông mày thanh tú lại, nói với vẻ không chắc chắn cho lắm. Có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Không đúng. Nửa năm nay tôi với mấy người phu nhân Auckland thường xuyên tới nhà lão neo chơi khi đó trong phòng khách làm gì có cây đàn dương cầm nào tôi còn nhớ như in là tôi từng hỏi ông ấy rồi tại sao vẫn cứ độc thân mãi thế câu trả lời của ông ta là vì chưa gặp được người phụ nữ nào khiến ông ấy muốn kết hôn cơ mà hơn nửa năm trước còn chưa có đàn dương cầm còn câu trả lời hỏi vì sao vẫn còn độc thân lên có chút căng thẳng trầm giọng hỏi roxana đã bao lâu rồi cô không tới nhà lão neo chơi từ khi con lê chuyển lên thành kẻ gác đêm Điều là quyết định rời khỏi chỗ này, không làm nhân viên văn chức nữa. Tôi không thức đêm, thi ngủ bù, làm gì có thời giờ tới nhà người khác. Ờ, từ đầu tháng 6 này. Rooksana nghe câu hỏi mà cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể thành thật trả lời. Lên nghe xong, trái tim trùng xuống, dường như hắn dự cảm được điều gì đó. Hắn vội vàng móc một đồng xu nửa penny ra khỏi túi áo, kẹp vào giữa ngón cái và ngón giữa lên hít vào một hơi thật sâu cân nhắc đôi chút rồi nhanh chóng quyết định câu bói xem nó. không nói xem bói tình trạng hiện ra của lão neo là bất thường tình trạng hiện ra của lão neo là bất thường trong tiếng lẩm bẩm vô thanh đôi mắt hắn nhanh chóng đen thẫm lại toàn thân tiến vào trạng thái minh tưởng Con! hắn búng ngón cái làm đồng xu màu vàng bồng kia bay lên giữa không trung không ngừng xoay tròn và lăn lộn phẹp đồng xu rơi xuống vừa bạn rơi lên lòng bàn tay đang mở sẵn của lên Lúc này, hình đầu vua George Đệ Tam đang quay lên trên, mà cái hình đầu quay lên trên chứng tỏ câu trả lời là khẳng định. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại của lão Neo quả thật bất thường. Lên cầm đồng xu chợt nhớ tới lúc mình vừa thăng cấp, nhanh chóng nắm giữ được linh thị. Hắn nhìn thấy một đôi mắt ảo ảnh kỳ dị không có lông mi, gần như trong suốt, lạnh lùng tới khắc lạ ngay sau lưng của lão Neo. Lúc đó, ông ta đã giải thích là dấu hiệu của nghi thức mà Pháp để lại. Đúng rồi, lúc đó hắn còn thấy một bóng người gần như mô hình ở góc tối gần cửa, màu sắc khí chàng gần như hoàn toàn tương đồng với cảnh tượng mở tối chung quanh. Còn cả lần hắn hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược thầy bói, thầm đổi công tắc linh thị sang kiểu gõ răng nanh vào nhau, sau đoán thử một lần cũng chỉ ngẫu nhiên, nhìn lão neo, mà kết quả lòng ta đột nhiên ho khàn dữ dội, ho như muốn rách cả phổi ra. Những cảnh tượng đó thoáng hiện lên trong đầu lên làm cho vẻ mặt lại càng thêm nặng nề và nghiêm túc. Rosanna nhìn hắn, vừa sợ hãi lại vừa e ngại hỏi, hẳn là Neo sẽ không mất khống chế đấy chứ? Không, tuy ông ta vừa nhỏ mọn lại kẹt xỉ, cái gì cũng đòi tiền, nhưng thực ra ông ấy lại là người tốt, rất ít khi thực sự tức giận, sẽ không để mất khống chế đâu. Tôi không thể xác định được, nhưng tôi cho rằng ông ấy chỉ đang cận kề bờ vực mất khống chế mà thôi. Lên trấn an Rosanna, Rồi nhanh chóng băng qua vách ngăn, đẩy cửa phòng đội trưởng ra. Tung Smith đang uống cà phê, bị người ta mở cửa bước vào đột nhiên như vậy, làm cho giật mình suýt nữa thì bị sặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh không trách cứ lên mà vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. lên trả lời khá ngắn gọn và không hề giấu giếm. Đội trưởng, tôi bói ra tình trạng của lão Neo có vẻ bất thường. Tháng trước, Neo nói với tôi là người vợ đã mất của ông ấy yêu âm nhạc. Nhưng hôm nay Roxana lại nói với tôi là ông ta vẫn độc thân từ trước tới nay. Và lại ngày tôi mới trở thành người phi phạm tôi có nhìn thấy một đôi mắt kỳ dị mà ảo ảnh sau lưng của lão Neo đang nhìn chầm chầm vào tất cả. Ở cửa cũng có một cái bóng gần như trong suốt đang nhìn ngó. Neo nói cho tôi đó là biểu hiện của nghi thức ma pháp để lại nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm. Vì vậy đã xem bói thử một lần. Tôn lặng lặng lắng nghe với sắc mặt khá chăm chú và nghiêm túc. Do anh ta đứng phát dậy vừa đi tới giá trào mũ vừa hỏi vì sao cậu không trực tiếp bói xem có phải Neo mất khống chế hay không một tháng nay Neo biểu hiện không có gì khác với người phi phạm bình thường thậm chí còn phối hợp với tôi giúp Swen thanh trừng một kẻ trừng phạt bị mất khống chế tôi cũng nhiều lần sử dụng linh thị quan sát màu sắc ký tràng của ông ấy phát hiện là Neo khá khỏe mạnh chỉ là hơi già cả cho nên tôi cho rằng ông ta chỉ cận kề việc mất khống chế xuất hiện những dấu hiệu nhất định và vẫn còn cứu chữa được Lên nói một mạch ra quan điểm của mình. Thun đội mũ phớt, màu đen, khoác cho gió giải tây gối, gã gật đầu. Một suy đoán rất có lý. Bây giờ chúng ta tới thăm Neo. À, cố gắng tránh việc kích thích ông ta, sau đó thử khống chế ông ta. Dùng nghi thức ma pháp để ổn định tình trạng của Neo, ngăn cho tình trạng xấu đi. Khống chế. Lên nghe thấy từ đó chợt nảy ra một ý tưởng. Đội trưởng, liệu chúng ta có thể sử dụng vật phong ấn 306110? ban nây hắn cứ mãi biết nghĩ tới cách giải quyết chuyện của lão neo, cố nghĩ cách cứu đối phương, nhưng vì quá bối rối, bất an và lo lắng, mà suy nghĩ của hắn bị rối lên, không tìm được biện pháp nào. Mãi tới khi, được lời nói của Lul Smith đánh thức, hắn mới nhớ ra có một món vật phong ấn hữu dụng, số hiệu 0611, có tên là sợi tóc yên tĩnh. Cấp độ nguy hiểm là ba có nguy hiểm nhất định, cần sử dụng cẩn thận, chỉ khi có từ ba người trở lên thì mới được xin. Cấp độ bảo mật là thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên, phương thức phong ấn không trực tiếp tiếp xúc với sinh vật sống. Miêu tả đây là món trang sức đơn giản được bệnh thành từ nhiều sợi tóc màu đen bóng. Chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với nó mà không sử dụng đồ vật bảo hộ, tất cả sinh vật sống đều đánh mất toàn bộ cảm xúc, bao gồm nhưng không giới hạn trong đói khát, phẫn nộ, buồn bã, đau đớn, ghen tị, hâm mộ, oán hận, vui vẻ, thỏa mãn và tham lam. Trải qua xác nhận sinh vật chịu ảnh hưởng thì kể cả khi không còn tiếp xúc với 0611, hiệu quả vẫn sẽ duy trì, bọn họ sẽ im lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi sinh mệnh đi tới cuối. Nếu có ngoại lực khiến người chịu ảnh hưởng, không tiếp xúc với 0611 nữa, người bị ảnh hưởng sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng số liệu thí nghiệm cho thấy, điều kiện cho việc này là khi thời gian tiếp xúc chưa quá 2 tiếng đồng hồ. Một khi tiếp xúc quá 2 tiếng đồng hồ, người bị ảnh hưởng sẽ vĩnh viễn im lặng, Đối tượng thí nghiệm có danh sách cao nhất là năm. Có thể dùng các cách như đeo bao tay Để tránh tiếp xúc trực tiếp Những sợi tóc này không có đặc tính sống Không có xu hướng trốn thoát khỏi phong ấn Phụ lục Những sợi tóc này cùng xuất hiện trong sự kiện thăng cấp thất bại Là di vật của một đội trưởng Cả gác đêm Không thể đi lên danh sách 6 thành công Ngạc lên nói như vậy Đun gật đầu Một đề nghị rất hay Tôi xích thì quên mất 30611 Cậu sang phòng giải trí tìm Loya Tôi tới cửa China, lấy vật phong ấn, về sau đó sẽ bổ sung đơn xin sau. Nên làm như vậy, không thể lãng phí thời gian. Lên cũng không lề mề, lập tức đi tới phòng giải trí của kẻ gác đêm, gọi kẻ không ngủ Loia, người chẳng mấy khi thể hiện nét mặt gì. Là nhiệm vụ gì vậy? Loia với mái tóc suôn mượt như tờ lụa, bình tĩnh hỏi. Lên thở hắt ra, trả lời với vẻ nặng nề, thầm lão neo. Thầm lão neo, lão ấy sao? Loia trợn thò mắt, Chợt có một suy đoán không được tốt lạnh cho lắm Vẫn chưa khẳng định Lên gặt đầu Loài cầm lặng không nói gì thêm Cả hai đều im lặng không khí chung quanh dường như đang có thứ gì đó đông lại từng chút một Đang dần trở nên nặng nề và ngột ngạt Cứ như thế Vài phút sau Đun cuối cùng quay trở lại từ lòng đất Anh ta đeo một chiếc găng tay màu đen Cầm một búi tóc đen mượt quấn vào nhau lộn xộn So với thánh huy mặt trời biến dị Thì sợi tóc yên tĩnh không có vẻ ngoài khác thường gì Nếu nó mà rơi vào hành lang đi bộ, rất dễ bị người ta bỏ qua. Sau khi gọi lái xe, xe xe bốn người đi lên con đường tới nhà lão neo. Bánh xe lăn qua con đường lầy lội sau cơn mưa, không khí trong buồng xe còn yên tĩnh hơn cả đêm tối. Không biết qua bao lâu, đun mới thở dài một hơi rồi lên tiếng. Thật ra lúc còn trẻ lão neo có một người bạn tình sắp đính hôn, nhưng cô ta đột nhiên bị bệnh nặng khó mà cứu chữa. Lão nèo mạo hiểm nguy cơ bị lộ bí mật người phi phạm, sử dụng nghi thức ma pháp cứu của ấy nhưng không thể thành công. Khi đó lão nèo mới chỉ nhập môn ở lĩnh vực thần bí học. Theo những gì tư liệu ghi lại thì những kẻ gác đêm khi đó đều cảnh giác, đề phòng lão nèo mất cống chế. Nhưng điều khiến người ta may mắn là cuối trùng, lão đã lấy lại được lý trí của mình, không thể hiện ra điều gì khác thường. Hy vọng lần này cũng sẽ là sợ bóng sợ gió thôi. Lên nhịn không được mà vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực các cầu khẩn, mong nữ thần phù hộ cho ông ấy. Dun và Loya cũng làm động tác tương tự, mong nữ thần phù hộ. Trời dần sáng, tầng mây âm u đã hoàn toàn biến mất, xe ngựa của tiểu đội kẻ gác đêm dừng lại trước tòa nhà của lão neo. Sau khi khiến cho Sierra điều khiển xe ngựa tránh ở đằng xa, Dun thu hồi cảm xúc, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Một tay cầm gậy, tay kia cầm thơ vật phong ấn 30611, đi tới cửa chính. Lên đè chiếc mũ phớt xuống cùng loa đi theo đội trưởng, xuyên qua khu vườn gieo trồng hoa hồng và kim bạc hà. Sau khi tới cửa, Lên bước tới trước, kéo sợi dây thừng có nối với chuông ở trong nhà. Đinh dong, Tiếng chuông ngân vang khắp cả căn nhà, phá vỡ sự yên tĩnh như đặc quánh này. Đinh dong, Lên kéo vài cái liên tục rồi lịch sự lùi ra sau, không thử thêm nữa ba kẻ gác đêm kiên nhẫn chờ vài giây nhưng mãi vẫn không nghe tiếng bước chân tới mở cửa có lẽ não neo đã đi gặp bác sĩ không có ở nhà lên cố nặn ra nụ cười hắn còn chưa dứt lời đột nhiên một giai điệu du dương chuyển ra từ trong nhà đó là khúc nhạc tuyệt vời được đánh ra từ cây đàn dương cầm hẹt như một hồ nước lặng sóng dưới ánh trăng được bao phủ bởi một tầng lụa xương mỏng vẻ mặt của đun lập tức trở nên nghiêm túc và nặng nề trái tim của glen cũng trùng xuống Hắn đang định thử bói toán một lần, đột nhiên thấy từ kẽ hở bên dưới cửa, do dỉ ra một dòng nước. Ban đầu dòng nước này trong vắt rồi dần bị nhuộm đỏ, rồi đỏ sập như máu tươi, cuối cùng là đỏ hẳn một cách đậm đặc. Máu tươi, chiếu đỏ đôi mắt cổ lên, chiếu đỏ tâm mắt chầm chầm gần như cứng ngắt của hắn. Đúng lúc này tiếng ho nhẹ đột nhiên chuyển ra từ trong vat roi dan bi nhuom đo roi đo sam nhu Lão đac mau tuoi chieu đo đoi mat cua len chieu đo tam mat cham cham gan nhu cung ngac cua giọng nói, đun, các cậu tới đây làm gì? Đôi mắt xám của đun sâu thẳm tới cực độ. Anh từ tốn đáp lời với chất giọng trầm trầm. Nghe nói ông bị bệnh, chúng tôi tới thăm ông. Trong phòng thoát cái trở nên yên tĩnh, sau vài giây, lão neo vừa phẫn nộ vừa sợ hãi gào thét. Không, cậu đang nói dối. Không đợi mấy người kênh lên tiếng, giọng điệu của lão bỗng trở nên mềm yếu. Đúng vậy, tôi biết tình trạng của tôi có chút là lạ. Lão neo, lên bỗng nhắm chặt hai mắt, khong đoi may nguoi len len tieng máu vẫn không ngừng mat dich mau van khong ngung ri ra từ trong khe cửa. Lão neo cao giọng nói tiếp. Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa hề làm hại bất kỳ kẻ nào, cũng không quyết định làm hại ai. Tôi không hề tiết lộ bí mật quan trọng của kẻ gác đêm. Tôi cùng lắm là đòi thanh toán một vài chi phí không hợp lý. Tôi thực sự chưa làm chuyện xấu bao giờ. Lên, lão bỗng gọi một tiếng như ngày thường. Tôi đã nói qua cho cậu châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Từ đầu đến cuối tôi vẫn tuân thủ câu nói này, thà rằng nhẫn nại, thà rằng chờ đợi cũng không làm điều gì tổn thương đến người khác. Nói đến đây, lão sợ hãi khẩn cầu. Đun, Loia, lên. Các người trở về đi, trở về đi. Chờ ngày mai tôi sẽ lập tức khôi phục bình thường. Tôi xin thè. Thè với nữ thần, tôi sẽ không làm hại người khác. Thật đấy. Đun nhắm chặt hai mắt, hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Rốt cuộc thì ông định làm cái gì? Ông một mực muốn thử nghiệm cái gì? Thôi. tôi. nèo đầu tiên là mờ mịt, sau đó ngập tràn mơ ước mối. Tôi muốn thử nghiệm hồi sinh Sally Ezer. Đun, tôi đã tìm được cách rồi, tôi đang đi đúng đường. Hẳn là cậu đã nghe nói, hồi đó khi tôi cử hành nghi thức ma pháp, tôi đã mắc sai lầm, không thể chữa trị căn bệnh của nàng, không thể cứu sống nàng. Tôi biết, đó là bởi tôi chưa hiểu rõ thần bí học, còn bây giờ tôi đã có đầy đủ trí thức và kinh nghiệm để hoàn thành hết thầy. Thật đáng tiếc, vậy mà tôi không thể tìm thấy gợi ý từ châm ngôn của kẻ giòn ngó bí ẩn và từ ví dụ của Daily bỏ qua mất cơ hội tốt nhất. Nếu như tôi ở danh sách cao, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Lão Nèo kể lẻ, giọng nói dần nghẹn ngào. Không, tôi không thể lại bỏ lỡ lần nữa. luôn các cậu trở về đi, hãy về đi, tôi van các cậu. Lên cắn chặt răng, nghe thấy giọng của đội trưởng hơi run hỏi thăm. Ông dự định hồi sinh, Sally iser bằng cách nào? Lão Nèo lập tức trở nên hưng phấn, tôi sẽ dùng phương pháp đúc luyện sinh mệnh chuẩn bị cho nàng một thân thể trả mãi không già đun có lẽ cậu không biết danh sách bốn của giáo hội mẫu thần đất đai am hiểu đúc luyện sinh mệnh danh sách đối ứng của đường tắt thông thức giả cũng có thể gắn gượng làm ờ tôi sẽ cầu xin thần linh ban ân để hoàn thành sau đó tôi sẽ triệu hồi linh hồn của nàng từ linh giới cũng khẩn cầu thần linh trợ giúp để linh hồn và xác thịt hợp nhất một lần nữa có phải lấy ý tưởng này rất tuyệt không? Đùn miễn cưỡng nhích khóa miệng mà nói, đúng vậy, một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời, lão nèo, cho chúng tôi vào đi, có lẽ chúng tôi có thể giúp được ông. Đùn, cậu không muốn bỏ qua cho tôi sau, lão nèo cậu xin, trở về đi, các cậu trở về đi, ngày mai tôi có thể trở lại bình thường ngay, thật mà, đùn, tôi thề sẽ không uống vụn vụng ca phê say của cậu, lên, lo nhà, tôi thề sẽ không bắt các cậu, phối hợp với tôi thành toán những chi phí không đáng có thật đấy trong tầm mắt có vẻ đã nhòe đi của lên và Loia đun cúi đầu do chợt ngẳng lên nói lão nèo ông hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ tới thăm ông thôi ông là đồng đội của chúng tôi ông bị bệnh tình trạng bất thường chúng tôi chắc chắn sẽ tới thăm ông mở cửa đi để chúng tôi nhìn một chút cho chúng tôi yên tâm chỉ cần ông không có vấn đề gì lớn chúng tôi sẽ trở về ngay ông biết đấy gần đây có rất nhiều nhiệm vụ Chúng ta vừa phải giám sát bệnh viện tâm thần Lại vừa phải xử lý những sự kiện đột xuất Lão Nèo trần chừ một chút rồi nói Tôi thực sự không có vấn đề gì lớn Thật mà Ngày mai là có thể khôi phục <cười> Dòng máu đỏ tươi dị ra từ khe cửa Chính chảy xuôi theo bậc thang ra con đường lát đá Rồi chảy vào bùn đất Ở trong bồn hoa Lão Nèo Chúng ta quen biết nhau được 15 năm rồi nhỉ Đã hợp tác làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ Tôi rất quan tâm tới ông, cũng rất lo lắng cho ông, nhất định phải nhìn thấy ông tận mắt thì mới có thể yên tâm được, đồn dịu dàng nói. Vậy, được rồi, láo neo lầm bẩm, tôi thực sự không có vấn đề gì. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cờ chính chậm rãi mở rộng, lên nhanh chóng đưa tay lau mắt để cho tầm nhìn khôi phục bình thường. Sau đó anh trông thấy trên mặt thảm, ở cửa sành loang lộ chất dịch màu máu, đặc dính và có cả lông dài đưa mắt tới phía trước, dần dần ngước lên trên. Hắn phát hiện sàn nhà, trần nhà, bàn tròn, đàn dương cầm và trên ghế trong phòng khách. Tất cả đều loang loang lổ lổ một thứ chất dịch đặc dính màu đỏ máu. Có lẫn cả lông ngắn màu đen, trông rất chi là buồn nôn. <cười> Mái đầu hoa dâm của láo neo treo lơ lửng giữa không chung, dính vào trần nhà bằng một sợi chất nhảy to lớn. Trên trán và gương mặt, mỗi nơi mọc ra một đôi mắt lạnh lùng con mắt không hề có lông mi phím đàn dương cầm đang tự động tấu lên một giai điệu đẹp đẽ và du dương đun cậu nhìn đi tôi thực sự không có vấn đề gì lớn lão neo tươi cười nói lời già lên các cậu cũng thấy vậy phải không lão vừa há miệng ra lên lập tức nhìn thấy bên trong chảy dòng dòng chất dịch đặc dính màu máu lẫn cả lông đen ngắn đôi mắt xám của đun lóe lên một cái nói chuyện phiếm như thường lão neo Ông học được đúc luyện sinh mệnh và nghi thức hồi sinh từ nơi nào vậy? Lão nèo kích động đáp, tôi nghe thấy, tôi đã thử trước một phần, đúng là thật, đây là ân hệ của thần linh. Thần không ngừng giảng giải, miêu tả bên tai tôi, thần là... Giọng nói của lão neo kich đong đap toi nghe thay toi đa thu truoc mot phan đung la that đay la an huệ cua than tức im bặt lại, mười mấy giây sau, lão mới hoang mang và sợ hãi nói, thần là hiền giả ẩn giật. Hiền giả ẩn giật, đó không phải là vị thần không nhân cách hóa trong tín ngưỡng của hội khổ tu mô sao? vị thần này sau đó đã sống mang đến tả ác và xoa đoạn <cười> hội khổ tu mô nắm giữ danh sách cả dòng ngó bí ẩn hoàn chỉnh lên động lão nghĩ ra rất nhiều điều nói tới hiện giả ẩn giật dường như rốt cuộc lão nèo đã tỉnh táo lại mờ mịt nhìn bốn phía đánh giá mọi thứ trong sự trầm mặc khó tả sau con mắt của lão cùng nhìn về phía đun lão cười khổ hóa ra, hóa ra tôi đã biến thành quái vật Không đợi mấy người đun trả lời, Lão Nèo đột nhiên nở nụ cười hốt hoảng, e ngại và khiếp đảm. Hãy để tôi rời đi, tôi sẽ đi vào núi sâu, không xuất hiện nữa. Tôi sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai. Tôi chỉ lặng lẽ thử nghiệm nghi thức của tôi, thật mà, thả tôi đi đi. Vàn các cậu, vàn các cậu. Đúng lúc này, lên cảm thấy trước mắt có thứ gì đó hư ảo, vỡ vụn. Ngay sau đó, bốn con mắt lạnh lùng không có lông mi của Lão Nèo hiện lên vẻ u ám, một mực khóa chặt đun nét mặt của lão cũng trở nên hờ hững. mày đang kéo tao vào trong mộng. không, không ích gì. con mắt của tao có thể nhìn thấu hết thảy. chất dịch đặc quánh màu máu phủ kín trần nhà, sàn nhà và vách tường bắt đầu nhúc nhích, tựa như một người khổng lồ há to miệng định nuốt toàn bộ mấy người lên vào. con đầu của lão neo thì trở nên mơ hồ như là ảo ảnh chất chồng trùng điệp lên. lên không bối rối rút xuống lục ra mà là đưa tay vào trong túi áo định sử dụng bùa chú ngủ say bỗng nhiên hắn thấy hết thảy yên ổn lại những chất dịch màu máu đặc quánh lẫn lông ngắn màu đen lít nhít trở nên yên tĩnh giống như một mặt hồ lặng gió trên mặt lão neo đã không còn vẻ lạnh lùng giá buot căm hận khát vọng mà đã trở nên bình yên và điểm tĩnh không biết từ lúc nào đun đã ném vật phong ấn 30611 và đống chất dịch đặc quánh màu máu kia bon con mắt không có lông mi trên trán và khuôn mặt của lão neo chậm rái khép lại chẳng dường như chẳng còn dục vọng mở ra phàm là những sinh vật tiếp xúc không có bảo hộ với sợi tóc yên tĩnh thì đều trở nên yên tĩnh mất đi tất cả động lực cho tới phần cuối của sinh mệnh đun lên, loa da cùng rút súng nhắm ngay đầu lão neo lúc này trên mặt lão neo hiện lên thần sắc sợ hãi kiệt lực dãy rụa cùng cực dục vọng cầu sinh mãnh liệt lại chiến thắng đôi chút ảnh hưởng của vật phong ấn 30611 Bốn con mắt dư thừa biến mất, nếp nhăn ở khóe mắt và khóe miệng ông ta, khắc sâu như vậy, tóc hòa dầm như thế, đôi mắt đỏ sậm đục ngầu, tựa như dáng vẻ khi Clint lần đầu gặp ông ta. Đùn, cậu còn nhớ rõ tôi đã từng cứu cậu không? Lòi à, có nhớ rõ tôi đã giúp cô cứu vãn sinh mệnh người nhà? Clint, cậu còn nhớ rõ mỗi ngày tôi đều dạy cậu thần bí học hay không? Còn nhớ rõ chúng ta đã thảo luận làm sao thanh toán ví dụng không? Còn nhớ rõ tôi đã chuẩn bị cà phê say cho cậu còn nhớ rõ chúng ta cùng đối phó kẻ trừng phạt mất khống chế hay không từng tiếng cầu khẩn hư ảo chui vào tai lên khiến tay phải cầm chặt súng lục quán run rẩy rõ rệt khiến hắn cảm thấy khó mà bóp cỏ đoàng đoàng hai viên đạn săn ma màu bạc bay ra ngoài một trước một sau bắn vào đầu của lão neo lên trông thấy khuôn mặt quen thuộc lạ thường kia lộ ra thần sắc tuyệt vọng trông thấy xương đầu lão neo bị nổ tung ra trông thấy màu đỏ máu và trắng sữa bắn ra bốn phương tám hướng chất dịch màu máu đặc quánh ở chung quanh bắt đầu co vào lặng lẽ chảy ngược về chung quanh chỗ đầu lão neo rơi xuống đun và lôi a thì đồng thời hạ súng rơi vào trầm mặc lên lặng im nhìn hít thảy nhìn thi thể lão neo cuối cùng biến thành máu thịt nát bấy nhìn thấy trong máu thịt có một cặp mắt óng ánh đỏ sậm đau đớn va loi thi chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ giống như cảnh mộng không thể tin được là sự tình đã xảy ra Lại kết thúc như vậy Ấn đỡ đẫn không nói gì Nhìn đun tiến lên hai bước Thấy bóng lưng của đội trưởng hơi cỏng xuống Đun với chiếc áo khoác đen trên người Nhìn qua thi thể lão neo trước mặt trầm giọng lầm bầm Chúng ta là người bảo vệ Cũng là những kẻ đáng thương Luôn phải đối mặt với nguy hiểm Và điên cuồng trong từng giây từng phút Lời nói của đun quanh quẩn trong nhà lão neo quanh quẩn giữa sàn nhà bị ăn mòn nham nhở và vách tường trần nhà quanh quẩn trong tâm trí lên trước đó cho cứ giây phút nào khiến hắn khắc sâu ấn tượng về câu nói ấy như bây giờ hắn cảm thấy có lẽ cả đời sẽ không thể quên được cảm giác này cho dù tương lai có trở về trái đất đi chăng nữa trong bầu không khí nặng nề đun tới gần thi thể lão neo khom người lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ túi trên của chiếc áo khoác đen phủ lên con mắt đau khổ ống ánh màu đỏ sậm Đúng lúc này khóe mắt lên liếc thấy phím đàn riêng cầm không tự chơi nhạc nữa. Ở nơi đó mơ hồ có một thân ảnh gần như trong suốt hiện ra. Đây là... Glenn vốn đã sớm mở linh thị từ ngoài cửa, trở nên ngơ ngẩn. Vậy mà trước đó anh hoàn toàn không phát hoan toan khong phat hien ra linh hồn kỳ lạ này. Là do bị tinh thần của lão neo ảnh hưởng hay bị năng lực của ông ta sau khi mất khống chế ảnh hưởng đây? Glenn nhìn thân ảnh gần như vô hình kia nhanh chóng bốc hơi, hoàn toàn biến mất trước mất mơ hồ hiểu được điều gì đó mạnh mẽ nén xuống những cảm xúc trong lòng hắn nghe đội trưởng phân công còn tìm kỹ trong nhà lão neo tìm những manh mối có thể còn sót lại cong cau lên vừa lên tiếng liền ngây người mất mấy giây vì giọng nói của mình vừa khan lại vừa trầm thấp giống như khi bị cảm vậy lời nhà cũng đáp lời theo giọng nói cô ấy cũng giống mình đều như bị nghẹt cả hai mũi lên nhìn cô đồng đội chưa bao giờ biểu hiện một chút nữ tính này dường như lần đầu tiên biết cô. Hắn dựng gậy ba to vào khung cửa vòng qua vật phong ấn 30611 nặng nè bước vào phòng khách lên lầu 2, tìm kiếm manh mối trong tung gian phòng ngủ. Lão Nèo thuê người làm công, theo giờ, tới dọn dẹp nhà cửa, nên nơi này không bửa bọn như đặc trưng của phần lớn cánh đàn ông độc thân. Mọi thứ đều ngăn nắp, dường như thực sự có một bà chủ gia đình. Nửa giờ sau, lên tìm được một vài bản ghi chep trên giá sách trong phòng ngủ của Lão Nèo. Trên đó ghi lộn xộn một vài nghi thức cười kỳ lạ. Đúc luyện sinh mệnh gồm những vật liệu 100ml nước suối tinh khiết, dòng suối vàng ở đảo Sunia, 50g thạch anh sao, nửa bao vàng, 5g yếu tố cháy, 30g khoảng quặng và lượng lớn máu tươi của người sống. Yếu tố cháy theo thuyết tiên tố là một lý khoa học khọc đã lỗi thời, được lưu hành rộng rãi ở châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 17-18 cho rằng có một số nguyên tố tương tự như lửa có tên là yếu tố cháy hay còn gọi là Yếu tố này tồn tại trong các vật thể có khả năng bốc cháy và được giải phóng ra ngoài với một mức độ có thể thay đổi được trong sự cháy. Phía dưới dòng máu tươi của người sống lão nào có chú thích một câu có thể cân nhắc rút máu của chính mình gom góp nhiều lần bảo quản bằng nghi thức ma pháp có thể cân nhắc rút máu của chính mình lên nhắm mắt lại Bàn tay siết chặt lấy bàn nháp. 9 giờ sáng thứ năm giờ mặt trăng tại Nghĩa Trang Raphael. Lên mặc lễ phục màu đen và áo sơ mi, cầm gậy ba tom khẳng bạc, yên lặng đứng ở một góc của Nghĩa Trang. Trên túi ngực quán lấp ló một chiếc khăn tay màu trắng được gấp chỉnh tè. Trong tay thì cầm một bó hoa thâm miên trang trọng và u buồn. Lúc này dun rye Leona và Conley nâng cố quan tài màu đen đặt thi thể của lão neo đi từng bước tới trước bia mộ. Trầm mặt đặt nó xuống huyệt mộ đã đảo sắn. Nhìn từng sảng bùn đất màu vàng nâu lấp lên quan tài. Rosanna mặc váy dài màu đen. Tóc cài hoa nhỏ màu trắng thút thít. Ai nói với tôi đi, đây đều là sự thật sao? Tại sao lại bị mất cống chế? Tại sao phải dùng ma dược? Tại sao muốn trở thành người siêu phạm? Tại sao lại có oan hồn? Tại sao lại có quái vật? Vì sao không có thêm biện pháp an toàn? Vì sao? Lên im lặng lắng nghe. Đến khi quan tài lão neo bị bùn đất lấp kín, đến khi mọi dấu vết tồn tại của lão bị trôn sâu xuống đất. Xin nữ thần phù hộ ông. Hắn vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, sau đó tiến lên mấy bước, cuối người đặt bó hoa thâm miên trong tay xuống trước bìa mộ. Xin nữ thần phù hộ ông. Mấy người đun và Fry cũng điểm bốn cái trước ngực theo trời kim đồng hồ. Lên ngẳng đầu đứng dậy, nhìn tấm ảnh đen trắng trên bìa mộ. Lão neo đội một chiếc mũ mềm màu cổ điển, Phần tóc lộ ra ngoài đã hoa râm, nếp nhăn ở khóa mắt và bên miệng hẳn sâu, đôi mắt đỏ sậm, hơi đục ngầu. Lão trông thật bình tĩnh, đã không còn bi thương, không còn đau khổ, không còn sợ hãi nữa. Bên dưới tấm ảnh có khắc một loạt lời đè của bia mộ, trích từ nội dung gần nhất trong nhật ký của lão. Nếu co khac mot đoan thể cứu sống nàng, thì hãy đi làm bạn với nàng. Buổi sáng gió hưu hưu thổi, nghĩa chàng Raphael lạnh lẽo, yên tĩnh gieo sự im lặng vào trong lòng mỗi người. Giữa trưa, Lên cầm tờ danh sách đã được đội trưởng ký tên đi tới kho vũ khí. Hắn đẩy cánh cửa khép hở ra, trông thấy Prime dầu đen rậm rạp ngồi sau cái bàn vuông. Lên rõ ràng là ngơ ngác một chút, sau đó mới đưa đờn lĩnh đổ ra, năm mươi viên đạn thông thường. Vừa nói chuyện hắn vừa liếc nhìn cái bình thiếc nằm bạc ở trên bàn, dường như trong mũi người tê hương vị nồng nàn của nhu trong mui nguoi thấy huong phê say thủ công. Dường như bên tai lại nghe thấy những tiếng cười nói đầy hàm ý Sao phải chờ khi có tiền ngoài định mức thì mới đi Cậu có thể viết đơn xin đun Để cậu ta phê duyệt chi phí cơ mà Rai nhìn về mặt của lên Thở dài nói Tôi có thể hiểu được cảm nhận của cậu Chính tôi cũng không dám tin Lão nèo sẽ rời xa chúng ta như vậy Có lúc thậm chí tôi còn cho rằng Tất cả chuyện này là một giấc mộng Do đội trưởng tạo nên Có lẽ đây chính là số mệnh Của rất nhiều kẻ gác đêm lên cười khổ. Trải qua chuyện này trong lòng hắn càng thêm thất vọng và oán hận với hành động giấu giếm phương pháp đóng vai của tầng lớp lãnh đạo trong giáo hội. Hy vọng là những bi kịch kiểu này càng ngày càng ít đi. Xin nữ thần phù hộ các cậu. Rai vẽ một vòng mặt trăng trước ngực, cầm cái đơn xin, đứng dậy, đi vào kho vũ khí phía sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em và Và những cái phần sau Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái Bye bye các bạn